Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi quan sát đám thanh niên Nhìn Phong ăn mặc một cách lịch sự Không có quản ngại sự bẩn thiểu Bùn đất Mà sấn vào giúp cho mọi người Thầy chỉ tay về phía cái giếng cũ Trước cửa đình làng mà nói Lập xong cái giếng này Tôi sẽ chỉ các anh cách tu sửa lại Cái giếng trước cửa kia Cậu con trai của anh kia Có phải đấy hay không nhỉ Ông đại nhìn thấy chức gật đầu phía ngoài tường rào, Liễu đứng nhìn từ nãy giờ. Cô chỉ tiếc cái giếng bởi nước nó trong xanh và mát lạnh. Đợi cho chồng cùng với đám thanh niên lấp xong, cô mới dám tiến lại gần. Vừa thấy cô, Phong đã mỉm cười. Cô đưa khăn lau mồ hôi cho Phong rồi nói: "Cái giếng đáng đẹp như thế, tự dưng lại lấp đi." Bồn cười anh nhẹ. "Có những thứ em không tin, nhưng nó lại có thật." Thôi đi ra để cho thầy làm lễ đi. Thầy chức đợi cho đôi vợ chồng trẻ nói chuyện một hồi mới bước tới, trên tay là một mẩu giấy ghi số điện thoại của thầy. Phòng thấy thế thì vội giơ tay nhận lấy rồi khép nép hỏi nhỏ: "Dạ, thưa thầy, cho cho con hỏi với ạ." "Anh cứ xem rồi sẽ hiểu. Cái này giải thích thì nó dài dòng lắm." Nói xong, thầy chức quay lưng mà bước đến đài lễ. Trời trưa nắng đặc quá ngọt che, ánh nắng như thiêu như đốt xuống trên mặt đất. Tất cả mọi người lùi lại phía sau quan sát. Thầy Trích bước đến bên cạnh cái giếng đã lấp kín, nhìn ngó một hồi nữa rồi mới nói: "Các anh cho búi tre vừa đào lúc nãy vào đây cho tôi vậy." Thầy chấm hương rồi cắm vào một góc, tay chỉ vào nơi cần đào rồi ra lệnh. Trong phút chốc, lát cái bụi tre đã được hạ thổ trước hàng trăm con mắt ngạc nhiên. Trước giờ ông Đại và ông Trường chỉ thấy người ta Hàn Long mạch bằng nước, tuyệt nhiên chưa thấy Hàn Long mạch bằng bối che bao giờ cả. Khẩn vái một hồi lâu, thầy thu đồ rồi bước ra xe máy. Trước khi đi, thầy còn quay lại rồi nhìn dặn dò vợ chồng của Phóc, nếu có vấn đề gì cần giúp đỡ thì cứ gọi theo số máy của thầy được. Thấy ông Đại còn đang ngẩn người trước đản lễ, sực nhớ ra điều gì chưa nói, Thầy vẫy tay gọi ông đại tới gần, rồi chỉ vào giếng nước trước đình mà nói: "Vậy là xong hết rồi. Các anh đợi hương tàn rồi hóa lễ. Cái giếng kia tôi đã dùng chè để lấp, cũng như là dùng pháp để mà hóa giải. Cái giếng này thì anh cho người nạo vét nó lên, bên dưới có nhiều xương cốt lắm đấy nha. Ấy là lý do mà nó đã bị ghá thầy trước kia sợ hãi." Người ta chết oan uổng thì cũng đã bị các thầy pháp bắt vội đi rồi, chỉ còn có nắm cho tàn thôi. Ông vét xong giếng này sẽ có hai đứa cháu trai ngay lập tức. À, cứ nhớ lời tôi nói nha. Ờ ấy chết, dạ mời thầy ở lại cơm với gia đình tôi đã ạ. Ờ, thôi, muộn rồi, tôi xin phép nhé. Dặn dò ông đại xong, thầy trước lên xe đi. Trước khi đi thầy còn cố ngoái đầu nhìn về đôi vợ chồng trẻ mắt lắc đầu. Trong đôi mắt hai vợ chồng Phong và Liễu, trong mắt của ông, hai vợ chồng Phong và Liễu đang bị thứ gì đó màu đỏ và đen vây lấy. Khi ông tiến đến bên cạnh, cũng là lúc thứ đó ngăn ông lại, không cho ông nói ra. Có lẽ đây là tiền duyên tại nghiệp của cả hai người. Nạn này khó mà có thể tránh khỏi. Ăn uống nghỉ ngơi xong xuôi, Phong bí mật gọi hai ông bà đại ra một góc mà to nhỏ. Liễu nhìn theo với ánh mắt tò mò nhưng cũng không có dám hỏi thêm gì. Ngoài sân bát đĩa đã bày la liệt, mấy bà cô và bà mợ rủ nhau đi hát karaoke. Cũng may mà có mấy đứa em ở lại giúp, chứ không thì mình Liễu còn mà dọn đến Tết vụn chạc xong. Phòng nói chuyện với bố mẹ xong xuôi thì vội chạy ngay ra ngoài sân giếng, nhìn vợ tươi cười với đám trẻ anh cũng cảm thấy vui lây, xắn tay áo lên, anh ngồi xuống bên cạnh rồi thì thầm vào tai của vợ nói nhỏ: "Anh xin phép bố mẹ ở đây chơi ở đây vài ngày, nay mai, ngày kia mình sang ngoại chơi 2 3 ngày nữa rồi lên thành phố làm vừa. Anh lên nhà mà uống nước cùng với bố với các bác đi, ở đây có em với bọn trẻ là được rồi." Bà thím chồng bước từ buồng tắm ra ngước liễu một cái, muốn rách cả mắt người gì đâu mà mắng đẻ vậy. Tính ra tuổi bà thím chỉ hơn Liễu chứ còn thua tuổi quả phòng. Vì là lấy chú út ở trong nhà nên từ người Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net